Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng như vậy anh ta chắc hẳn rất yêu nha lệ chi Nếu không thì sao lại có ham muốn độc chiếm Cho dù rất giận dữ nhưng cũng không che giấu được vẻ thương tiếc Thôi để cho anh làm người tốt một lần đi Anh miễn cướng năn ra nụ cười Đối với sự cảnh giác của Mạnh Hàn Vũ cười khổ nói Anh là ai? Tôi là Mạnh Hàn Vũ Mạnh Hàn Vũ khẩu khí ác liệt trả lời Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Tiểu tử lộng làm như không biết, có chút kinh thường nói. Dựa vào việc anh chạm vào người phụ nữ của tôi, mạnh hẳn vũ bị anh ta kinh thường, cho nên kích thích lửa giận trong lòng, lớn tiếng nói. Vốn đang ở trong lòng ngực của anh giấy dọa, nhà lệ chi lập tức ngơ ngẩn. Đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt người khác tuyên bố mối quan hệ của hai người, làm cho mặt hồ phẳng lặng trong lòng cô rối loạn toàn bộ. Mạnh hẳn vũ, anh ấy chỉ là bạn tôi. Nhà lệ chi ngẳng đầu, chấn định nhìn Mạnh Hàn Vũ, mong muốn anh có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Mạnh Hàn Vũ đương nhiên hiểu được, anh vui sướng ôm lấy cô, bộ dạng như muốn bay lên trời. Không thể thoát khỏi cái ôm của người nào đó, nhà lệ chi có chút ái náy, nói với Tiếu Tử Lộng. Thật xin lỗi. Tiếu Tử Lộng ra vẻ bắt đắc sĩ cũng như thấu hiểu. Được rồi, nhưng mà làm phiền cô, đỡ tôi vào trong được chứ? Được. Nhà lệ chi không ra dựng đáp ứng Không được Nếu là tôi đánh Vậy để tôi đỡ anh Mạnh hẳn vũ lập tức nói Một bước đi đến trước mặt tiếu tử lộng Anh không thể để nhà lệ chi làm cu ly Hơn nữa càng không thể để tên đáng ghét kia Tới gần cô Mặc dù vạn lần không muốn Mạnh hẳn vũ vẫn cố hết sức Đỡ người đến chiếc ghế lô Thế mà tiếu tử lộng còn vui vẻ Đặt hết sức năng của mình Lên người mạnh hẳn vũ Anh không sao chứ Nhà lệ chi vẫn cảm thấy lo lắng Không có việc gì Đừng nhìn tôi như vậy Dù sao tôi vẫn là đàn ông Kiểu tương tổn này không coi là gì Tiểu tử lộng ngồi trên ghế Nhìn cô gái trước mắt Anh cảm giác cô như một đoá hoa anh đào vậy Yếu ớt mà xinh đẹp Anh thật hy vọng Mình là người sở hữu đoá hoa này Đáng tiếc đã chậm mất rồi Thật sự rất xin lỗi Nhà lệ chi vẫn thấp giọng Nghiêm túc xin lỗi Ban đêm, gió lùa vào lạnh ngát, bàn tay nhà lệ chi bình mạnh ăn vũ, nắm tròn. Trời chậm dại tối dần, nhưng chẳng ai nói gì, cũng chẳng muốn tách ra. Nhà lệ chi thả chậm bước chân, con đường quen thuộc, phong cảnh quen thuộc. Cách đó không xa, chính là bãi biển. Con đường này, chính mình đã từ đi qua. Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay anh chuyển đến, thật hạnh phúc, nhưng cũng thật bất an. Cô nhìn bóng lưng của anh nhịn không được tiến lên một bước Kéo kéo góc áo anh Lệ chi em lạnh à Mạnh hẳn vũ dịu dàng hỏi. Không không có lạnh Nhà lệ chi lắc đầu Cô chỉ là sợ hãi Sợ hãi anh cứ như vậy biến mất ngay trước mắt cô Sợ hãi Hạnh phúc cô đang trải qua Cứ như vậy mà tan biến như một giấc mộng Nhà lệ chi lắc mạnh đầu Không muốn nghĩ tới nữa Hẳn vũ Anh đáp ứng em một việc được không? Đương nhiên, không chỉ một điều kiện, chỉ cần anh có thể làm được, mười điều kiện cũng không thành vấn đề. Mạnh hàn vũ son sắt tề, yêu thương chăm chú, nhìn sâu vào trong mắt nhà lệ chi. Đừng bao giờ để em lại phía sau được không? Nhà lệ chi dơ nhin sau vao trong mat nhan le chi đung bao gio đe em lai phia sau đuoc khong nha le chi gio len hai bàn tay đang nắm chặt, mong đợi nhìn anh, trong mắt đen nháy, nhảy lên vô vạt cảm xúc, sau đó lại trở về bình tĩnh. Đứa ngốc! đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh hẳn vũ khẽ ngẩn người. Sau đó ôm lấy bả vai nhà lệ chi. Có chút buồn cười đáp ứng. Nhưng mà... Vì sao? Bí mật. Nhà lệ chi nháy mắt. Mạnh hẳn vũ cũng không nói gì nữa. Hai người lặng lặng bước đi. Hai bóng dáng dựa sát vào nhau. Đã trễ rồi. Anh đơn về. Tiếng nói trầm thấp của mạnh hẳn vũ vang vọng trong bầu trời đêm yên tính. Không cần tự em đi lên là được rồi. nhàn lệ chi đứng ở chân cầu thang từ chối ý tốt của anh. thật sự không cần. mạnh hẳn vũ sợ đường khuya vắng vẻ. thật sự không cần. nhàn lệ chi kiên trì nói, mỉm cười xoay người bước lên mấy bậc cầu thang đầu tiên. mạnh hẳn vũ một mực yên lặng chăm chú nhìn bóng dáng cô rời đi, cho đến khi thấy đèn trong phòng cô bật sáng mới yên tâm ra về. trở lại trong phòng mở đèn lên, di động thông báo có tin nhắn nhà lệ chi mở ra là tin nhắn của anh nội dung là đêm khuya rồi nghỉ ngơi sớm một chút đi ngủ ngon cô cảm thấy trong lòng thật ấm áp nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net